Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Mặt đất rung động mạnh liệt Phong Phi Vân cảm giác như có một cổ lực lượng khổng lồ từ dưới đất truyền đến Chỉ có toàn lực vận chuyển linh khí trên người mới có thể ngăn cản được cổ lực lượng này Tiểu tử Tu vị của sát hành Vân đã tiến vào hóa cảnh Ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn Đợi lát nữa người tìm được cơ hội thì mau chạy trốn đi Nếu có thể đuổi tới hoàng phong lĩnh Thì bảo lão gia hỏa phong cô độc kia nhanh chóng tới cứu ta Tả thiên thủ cho rằng phong phi vân chính là đệ tử của tam đương gia Cho nên cũng không muốn liên lụy hắn Sợ hắn chết trong tay sát hành vân Tả thiên thủ tuy rằng là tầm bảo sư Có được bí thuật áp chế dương giới tam dị Nhưng tu vị của sát hành vân cao hơn hắn mấy bậc. Cho dù dùng ra trận pháp nghịch thiên và bí thuật trấn ác dị hình dị cũng rất khó là đối thủ của sát hành vân. Hắn cuối cùng thể hiện ra trận pháp thần thông cường đại của mình. Tay trái cấp tốc khắc trận pháp trong không khí. Tuy rằng hắn chỉ có một tay, nhưng trong không khí lại lộ ra bóng dáng hơn một cánh tay. Trong nháy mắt đã khắc thành công một tòa trận pháp di động cấp 5. Đánh vào đỉnh đầu phong phi vân. tốc độ bày trận và phẩm cấp trận pháp so với phong phi vân không biết cao minh hơn gấp bao nhiêu lần. huống chi loại trận pháp không gian di động này mặc dù chỉ là xuyên thẳng qua hành trình ngắn. Nhưng cả thần tấn vương triều người có thể khắc lục ra không gian di động trận pháp tuyệt đối sẽ không vượt quá ba. Xíu, u Không gian phát sinh chấn động. Trước mắt xuất hiện bạch quan hoa mỹ. Sau một khắc phong phi vân đã xuất hiện ở bên ngoài nhà gỗ. Đứng ở sau lưng sát hành vân hơn mười trượng. Sát hành vân tuy rằng đang ra tay phá trận. Nhưng cũng cảm ứng được không gian chấn động ở sau lưng. Liền tiện tay đánh ra một đạo sương mù màu đen nơn. Hơn. u Vinh. Quy a, Tia chập bay tới ngực Phong Phi Vân Đây mặc dù chỉ là một kích tiện tay của sát hành vân Nhưng lại tương đương với cử kền ra tay Quy lực tuyệt luôn Không thể ngăn cản Phong Phi Vân trước tiên cùng Mao Quy lần nữa dung hợp thân hình Một cổ sát ô quy như thần thiết liền được mặc vào người Làn da trở nên giống như thép ngọc, Đón đỡ một chiêu này Oanh, mặt đất bị đánh ra một cái hố to đường kính hơn 10 mét Bên trong một mảnh đen kịch Thổ nhưỡng bị ăn mòn bắt lên khói đen đậm đặc Sát hành vân, ngươi có biết người ngươi giết là ngươi phương nào không? Tả thiên thủ cho rằng phong phi vân đã bị chết Ở trong tay sát hành vân liền từ bên trong ô một vọt ra Một tay vẽ ra trong không khí một cái thần vân la bàn màu trắng cực lớn Đường kính chừng 10 mét Tự như một mặt linh quan cổ kính cực lớn chặn từng đợt công phạt của sát hành vân Lão phu ghét người chưa bao giờ kể đến hậu quả cả Sát hành vân toàn thân đều bị khói đen bao lấy Thân hình càng ngày càng lớn Có thân thể từ trong hắc vụ lộ ra ngoài Lộ ra thập phần giữ tận khủng bố Mơ hồ trong đó đều có thể thấy được từng đám lông màu đen Vì hình dị tự nhiên không thể xem như người Thân hình nhân loại của sát hành vân là do hắn dùng đại thần thông ngưng tụ Thân hình vốn có của hắn cao đến mấy trăm thước Tự như một tòa núi cao khủng bố vậy Tả thiên thủ và phong độc cô có giao tình sâu đậm Không nghĩ tới đệ tử của phong độc cô lại chết trước mặt mình Khiến lòng hắn tràn ngập ái nấy Bất quá lão ma sát hành vân này quả thật đã xưa đâu bằng nay. Tu vị so với 200 năm trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Chỉ sợ đã đuổi kịp cảnh giới của phong độc cô. Thậm chí đã ngang nhau rồi. Tự nhiên cũng không cần phải sợ phong độc cô. Xíu, u một đạo bạch quan từ trong cái hố lớn hơn 10 mét kia bay ra. Ngồi ở bên cạnh hố lớn. Phong Phi Vân một tay ôm lấy kỹ thương nguyệt nằm trên mặt đất. Sau đó liền cướp đường bỏ chạy. Tả tiền bối ta tức sẽ mời người tới cứu ngươi. Sát hành vân nhẹ ồ lên một tiếng. Việc lạ. Một chiêu của mình vây mà không thể đánh chết một tên tu vị thần cơ sơ kiều. Trốn đi đâu. Sát hành vân phát giác được chỗ ử dị của Phong Phi Vân. Càng từ trên người hắn cảm ứng được một cổ khí tức quen thuộc Theo bản năng cảm thấy không thể để hắn đào thoát được Một cổ hắc toàn phong cuốn đi Thân hình sát hành vân từ giống như nhân loại chật cao lên hơn 10 mét Tự như một cự nhân màu đen vậy Một tay trộn tới phong phi vân Oanh Tả thiên thủ liên tiếp khắc lục ra 18 tòa trận pháp Đồng thời Oanh ra Phá vỡ một chiêu hủy thiên diệt địa kia của sát hành vân Lạnh lùng nói Sát hành vân ủ cho người là tôn giả dương giới Vậy mà lại ra tay hung ác với một tiểu bối như thế Chẳng lẽ không thấy thẹn sao Giết người cho tới bây giờ cũng cũng không phải là chuyện gì phải thẹn cả Sát hành vân toàn lực đánh ra một quyền Điện quan cùng hỏa hoa ướt ra Đánh bay tả thiên thủ ra ngoài. Trên ngực nứt ra một đạo vết máu khiến máu tươi không ngừng chảy ra. Đây mới là thực lực chân chính của sát hành vân. Ở bên trong cử trình cũng được xem như một cường giả. Nhanh, nhanh, nhanh. Phong phi vân trong lòng không ngừng hò hét. Sát hành vân này cũng không biết là phát điên vì cái gì. Vậy mà bỏ qua tả thiên thủ. Điên cuồng đuổi giết hắn. Khiến hắn không hiểu ra làm sao. Tốc độ phong phi vân mặc dù nhanh như tật phong. Hình như hủy mị. Nhưng mảnh mây đen trên đỉnh đầu vẫn cuồn cuộn áp xuống dưới. Một cái thủ trảo khổng lồ dài khắp lưng phiến chậm chạp ép xuống đỉnh đầu hắn. Tuy rằng nhìn như chậm chạp. Nhưng chỉ nháy mắt. cự trảo của sát hành vân đã bao lấu phong phi vân. Giống như muốn nít hắn nát bấy vây. Xíu, u cổ trưởng Phong này chưa giết tới thân thể Phong Phi Vân đã cảm giác được xương cốt và ơ bắp đều bị đè ép khiến phang lên không ngước Bị ép bất đắc dĩ chỉ có thể đánh ra thi hỏa Một đạo thi hỏa thảm lục sắc lập tức liền ăn món mất cự trảo của sát hành vân Nhị mội minh hỏa Sát hành vân thủ trảo bị thương liền vội vàng thu lại Phát ra một tiếng thét kinh hãi Phong Phi Vân toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt. Căn bản không có thời gian suy nghĩ. Tiếp tục cấp tốc chạy trốn về phía trước. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi phong hỏa liên thành vậy thì sát hành Vân muốn giết hắn cũng khó. Âm ầm, Phong Phi Vân mới chạy trốn được ba lượt hô hấp. Mây đen sau lưng liền đã lần nữa đuổi theo. Ngay khi Phong Phi Vân cảm thấy tuyệt vọng thì trong đình màu xanh ở cổ nha chi bạn phía trước. Chật hiện ra một thân ảnh tuyệt mỹ Nàng tự hồ như chuyên môn chờ đợi phong phi vân vậy. Tuy rằng đưa lưng về phía phong phi vân. Nhưng khí cảm của nàng đã hoàn toàn tập trung lấy phong phi vân nói. Giao thi cung ra đây đi. Tiêu nặc lan tay niết một cành hoa đào. Phấn hồng dính lộ trên đó còn lưu chuyển lấy một đạo linh mang. Nàng tự hồ như đang ngắm hoa. Nhưng lại phong kính con đường phía trước của phong phi vân.